Ấn tượng trước mắt của hắn chính là phía trước có một cánh cửa bằng đá thật là lớn, cao chừng khoảng 3m rộng 2m. Trên đó có khắc khá nhiều hoa văn hình chim phượng, yêu thú cùng với nhiều hình thù kỳ lạ, khi mà nhìn vào thì rất là quỷ dị. Nhưng mà lần này ở phía trên cánh cửa hay là ở hai bên cánh cửa thì cũng không có ghi chữ nào. Chuyện này làm cho mọi người nao nao, không biết làm sao có thể qua được cánh cửa này đây. Hắn đứng từ xa thấy mọi người đang liên tục công kích vào cánh cửa đá, nhưng cũng chỉ có thể làm nó nhúc nhích nhẹ nhẹ rồi thôi. Cửa gỗ đá này rất là nặng và dày, hơn nữa lại rất là cứng, làm cho mọi người đánh cả buổi mà không xuất mẻ gì. Nhanh lên, nhanh, nhanh đập nát cái cửa này cho lão tử, nếu không thì bọn chúng mà đuổi tới, chỉ có đường chết mà thôi. Chu đại quân lớn tiếng hét, chân khí hóa thành hình năm đấm không ngừng công kích vào cánh cửa. Mọi người cũng đều góp sức vào nhưng mà nhiều người như vậy cũng chỉ làm nó lay động được một chút. Tiểu Vũ chậm chậm đi lại quan sát một chút. Mọi người thấy có người đi đến thì nhất thời nhảy thẳng cẳng lên. Bọn họ còn tưởng rằng nhĩ thi cốt kia đã đuổi tới, nhưng may mắn đã bịm cười với bọn họ. Lần này không phải là thi cốt mà là người. Chuyện này làm cho bọn họ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mọi người cũng không nghi ngờ gì cả mà tiếp tục công kích vào cánh cửa đá, nhưng mà lúc này Vân Kinh Hồng lên tiếng nói. Mọi người trước hết nên dừng lại đi, đừng phí sức nữa. Tha ta đều biết thì những nơi như thế này thường có cơ quan, mọi người nên chia nhau ra tìm thử xem có manh mối gì không. Ta thấy ý này rất là đúng. Chúng ta cứ dùng sức như thế này cho dù là không bị yêu phệ thi trùng thôn phệ đến chết thì cũng bị mất sức mà chết thôi. Cứ chia nhau ra đi tìm đi." Vân Đông Hành lớn tiếng nói với mọi người. Hiện giờ thì bọn họ cũng không dám vọng động nữa, tất cả đang ngồi chung một thuyền, nếu giết bọn hắn thì mình cũng chết theo thôi, nên mọi người bắt đầu chia nhau tìm kiếm mọi ngóc ngách. Trần Vũ nghe Vân Kinh Hồng nói vậy thì cũng có phần kính nể nàng. Hắn cũng không ngờ nàng suy nghĩ được sâu xa như vậy. Thấy vậy, hắn cũng gia nhập với đoàn người tìm kiếm thử xem nơi này có cơ quan gì hay không. Một canh giờ sau nhanh chóng trôi qua, trời phía bên ngoài cũng đã tối dần, mà bên trong chỉ mọi người đều chưa nhau tìm nhưng mà không thấy gì. Vì nơi này khá là lớn, phải mất một chút thời gian mới có thể khám phá được hết. Mọi người vệt mỏi ngồi xuống, nhưng mà lại chia nhau ra ngồi thành hai phe, một bên là người của Sa Đào, còn một bên là người của hai gia tộc Mạc Vân. Mà hắn thì chu vào trong hai gia tộc kia cho ấm cúng. Vào ngồi cùng với mọi người thì cũng không ai hỏi Han Chỉ hắn, cứ như hắn là người ngoài vậy, nhưng quả thật hắn là người ngoài thật. Hắn đương nhiên là sẽ không trách bọn họ, nếu hắn vào tình huống đó thì cũng sẽ như vậy, không ai lại đi tin người ngoài cả. Han Chỉ thành lấy lương khô ra vừa ăn vừa hóng hớt chuyện của mọi người. Lần này đi khai quật bảo tàng nguy hiểm trùng trùng, quả wow, thật là không có bảo tàng nào lại dễ dàng khai mở. Vì chuyện này mà chết quá nhiều người, phải chỉ chúng ta không tham lam. chỉ không đến nỗi thê thảm như thế này. Vân Đông Hành có phần hối hận và chua xót, hiện tại nếu được lựa chọn lại, hắn sẽ không đi vào, nhưng mà đời làm gì có chữ nếu cho hắn chọn đâu. Chuyện này cũng đã đến nước này rồi, cũng chỉ mong tìm được cái cách để thoát khỏi lưới quái quỷ này thôi. Ta không mong tìm được bảo học thăng kia nữa, bỏ mạng quả thật không đáng. Mạc Trọng Khoan cũng có phần chua xót mà nói. <cười> tham thì tham thôi chứ tội tình gì. Tiểu Vũ nghe vậy không khỏi bĩu môi, bất quá cũng không nói ra ngoài miệng. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai chúng ta sẽ tìm kiếm qua một lượt xem trong này rốt cuộc có cách nào đi qua được cánh cửa kia không, nhưng mà ta chắc chắn sẽ có cách để thông qua cánh cửa đá này. Vân Kinh Hồng trấn an đám với mọi người làm cho mọi người bớt phần lo lắng. Mọi người chia nhau thay phiên nhau đứng ra canh gác, phòng hờ có chuyện lại xảy ra. Bọn họ còn lo sợ những thi cốt kia sẽ lại đến đây hỏi thăm sức khỏe. Nếu mà đuổi tới thật thì bọn họ chỉ lành nhận mạnh. Nhưng bọn họ nào biết những thi cốt kia đã sớm hóa thành tro tàn cả rồi. Và không còn khả năng tiến đến nơi dài nữa, có chăng chỉ là mấy con phệ thi trùng mà thôi. Sau đó thì mọi người cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng không ai trong bọn họ dám ngủ sâu cả, toàn là cẩn thận canh gác mọi biến động xung quanh. Thời gian cuối cùng cũng đã đến sáng, mọi người dần thức dậy, lấy lương khô ra ăn một chút, sau đó bắt tay cùng nhau đi tra xét nơi này. Đảo vỗ cũng ròng ngó khắp nơi, quả thật đây ngoài bụi với cát thì chẳng tìm được thứ gì. Nhưng mà lúc này có tiếng hét lớn vang lên. "Đây, nơi đây có phát hiện, mọi người nhanh chóng qua đây để xem đi." Nghe vậy thì mọi người liền nhanh chóng chạy lại xem xét. Nơi đó nằm ngay dưới cửa đá, do bị đất cát phủ lên lâu ngày nên những thứ viết được khắc xuống dưới đá bị lấp lại, làm cho mọi người khó phát hiện. Mà người trong kia lúc ngồi xuống, chống tay ra sau liền sờ được thứ gì lạ lạ, như là chữ viết. nên tên đó coi lại phủi vài cái thì những chữ viết được khắc trên đá đã hiện ra. Đục đục đục đục, đúng là có chữ được khắc xuống, có lẽ đây chính là gợi ý qua cửa rồi. Chu Đại Quân cười lớn, mặc dù không biết chữ nhưng mà những người khác thì không hẳn. Chuyện này làm cho hắn hưng phấn nhiều lần. Chu Đại Quân thổi nhẹ một cái, những cát bụi bám trên mặt đất liền bị thổi bay ra, làm lộ ra những dòng chữ rồng bay phượng múa ở trước mắt mọi người. Trên phiến đá mỏng được hằn dưới đất có các một dòng chữ Chúc mừng các ngươi đã chạy tới nơi này, cũng có thể xem như là thông qua được khảo nghiệm của ta. Tiếp đến để thông qua cánh cửa này, các ngươi chỉ cần tìm ra trên cửa đá có một cái ô vuông nhỏ, nhấn vào thì cửa sẽ tự mở. Mọi người nhanh chóng nhìn lên cửa đá mà tìm cơ quan có hình vuông đi, chúng ta đi qua được chiếc cửa đá này rồi. Không biết là ai lên tiếng nhưng mà mọi người nhanh chóng chạy lại gần chiếc cửa đá bắt đầu sờ soạn, tìm kiếm các hình ô vuông kia. Bây giờ thì không ai muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. À, tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi Bỗng nhiên một người cười lớn Chỉ thấy tay hắn ấn vào cái nút hội hình vuông Cửa đá liền rục dịch nhất lên Đất thời từ trên cao có một ít bụi đá bay xuống Phần phật, phần phật, dầm Cửa đá được mở ra Mọi người cũng không có chạy vào trong mà cẩn thận quan sát một chút Không biết nơi này có gì nguy hiểm không nữa Mạc Vong Trần nhìn vào bên trong cửa đá làm bầm Phía hai bên trong cửa đá được hàm một ít dạ minh châu Mỗi viên chỉ tầm đầu ngón tay nhưng lại có thể chiếu sáng được một phùng. Theo ánh sáng lờ mờ nhìn vào bên trong, chỉ là một cái thông đạo, nhưng mà nhìn không thấy điểm cuối vì tầm nhìn không tới. Má nhận đó, vào thôi. Lão tử không muốn được lại đến cái nơi quỷ quái này thêm một giây phút nào nữa đâu. Chu đại quân đơn tiếng chửi, sau đó rụng mãnh xông vào bên trong. Phía bên ngoài mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn vào bên trong thông đạo. Chúng ta cũng nên tiến vào trong thôi, ở ngoài này cũng chỉ trời chết. Vân Kinh Hồng quay sang nói với mọi người, sau đó cũng bước vào cửa đá. Mọi người thấy nàng là nữ tử mà còn dám đi vào, mà mình là nam nhân chẳng lẽ lại sợ chết hay sao, nên cũng vội vàng đuổi theo. Nơi này khá là thú vị nhỉ. Bây giờ trong lòng Tiểu Vũ đã biết là không có gì phải sợ cả, đây chỉ là những chiêu trò của người khác mà thôi, không có gì quỷ dị cả. Hắn chậm rãi đi vào trong cửa đá, rầm một tiếng. Khi hắn vừa đi vào trong cửa đá thì cửa đá lại tự động phong bế lại. Những người đi ở phía trước nghe có tiếng động thì cũng quay đầu lại. Thấy cửa đá đã bị đóng thì chỉ nhìn một lúc rồi thôi. Bất quả công tốt, chúng ta cũng sẽ không bị đám thi cốt kia đuổi giết được nữa. Một người trong đó nói ra như vậy. Mọi người xung quanh đều gật đầu tán thành, tuy bị nhốt nhưng mà ít nhất là không bị đám thi cốt kia làm thịt. Mọi người cũng dần dần đi về phía trước. Tử vũ đi phía sau mọi người, vừa đi vừa quan sát xung quanh xem có gì bất ổn hay không. Cái thông đạo này cao gần khoảng 2 mét, rộng 2 mét. căn bản là một thông đạo hình vuông. Với diện rích nhỏ như vậy, khi mà mọi người chiến đấu rất là khó, nhưng nếu dùng để đi lại thì cũng không đến nỗi nào. Đi về phía trước, thời gian chừng khoảng một nén nhang thì những người đi ở phía trước đột ngột dừng lại. Lại có chuyện gì đâu phải? Những người đi sau chạy lại xem thì điều đầu tiên đập vào mắt họ là một cánh cổng cao chừng 2 m. Trên cánh cổng đó có ghi, không cần quay đầu. Còn phía sau cánh cổng là một con đường, mà cũng không phải là đường đi. Nó là một con sông, nhìn vào cũng không biết nước trong đó sâu cạn bao nhiêu. Phía trên mặt nước có mọc ra rất nhiều lá sen mà xanh, chúng mọc liên tục trải dài về phía trước. Mà mỗi chiếc lá sen đó phải do ít nhất là một mét, dư cho một người lớn đứng trên đó. Xa xa thì lâu lâu có thấy một bông sen nở ra, màu sắc đẹp rực rỡ đẹp vô cùng. Nhưng mà trên con sông đó lại có sông mù khá là dày đặc, căn bản là không nhìn thấy đến 10 mét. Chạy lại thì ở hai bên vách tường có rất nhiều thanh dao găm chìa lưỡi ra ngoài. Chỉ cần nhảy lên vách tường mà chạy liền bị chúng đâm vào chân mà té xuống nước ngay. Không cần quay đầu, đây lại là một khảo nghiệm nữa sao? Mọi người nhịn không được mà lên tiếng. Vừa mấy qua được một khảo nghiệm mà bây giờ lại tiếp tục cả một khảo nghiệm khác nữa. Tuy chỉ là một khảo nghiệm nhưng mà cũng làm không ít người bỏ mạng tại nơi đó rồi. Để ta thử xem. Mạc Phong Trần đi tới phía trước, dùng một thanh đao đâm thử xuống nước. Ngay thối khác hắn đâm dao mạnh xuống nước, liền nghe tiếng xèo xèo như là nước sôi vang lên phạy. Hắn rút thanh dao lên thì thấy chúng đã bị ăn mòn mất, chỉ còn trụ lòi một cán dao. Mọi người có mặt ở đây thì không khỏi hít một hơi khí lạnh, khảo nghiệm này còn hung mãnh hơn cả khảo nghiệm kia nhiều lần. Chỉ cần không may té xuống là xem như là đến xương cũng chẳng còn. Đúng là chơi ác thật. Triệu Phú thấy vậy chỉ lắc đầu, hắn cũng không ngờ người tên là Lý Hạc kia lại có nhiều khảo nghiệm bá đạo như vậy. Để ta đi trước. Lúc mà mọi người đang phân vân thì Vân Kinh Hồng lên tiếng. Nàng bước đến phía trước, nhún chân nhẹ một cái liền nhẹ nhàng đáp xuống đá sen. Lá sen chỉ lung lay một chút rồi tĩnh lại. Thấy vậy Vân Kinh Hồng tiếp tục nhẹ nhàng nhảy về lá sen phía trước, nhưng sắc mặt nhanh chóng tái nhợt lại. Nhưng chỉ là mới đi được một chút, khoảng cách cũng chưa xa lắm nên mọi người đứng ở trên bờ có thể thấy được Vân Kinh Hồng càng đi càng chậm lại. Một lúc sau thì dừng hẳn, khuôn mặt uốn éo qua một nửa, tựa hồ muốn quay đầu nhìn lại. xuống lại, ngạnh sang nhìn xuống, trên mặt biểu lộ có vẻ hết sức là thống khổ. Những người khác thì cũng không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, mọi người đều hai mặt nhìn nhau lộ ra vẻ nghi hoặc. "Này, biểu muội, làm sao vậy?" Mạc Phong Trần lớn tiếng hỏi, nhưng Kinh Phấn Hồng lại không có chút phản ứng, tựa hồ như là không nghe được tiếng kêu của Mạc Phong Trần. Nhưng qua một hồi lâu, nàng lại bắt đầu đứng lên, cũng dần dần tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. "Hầy giơ" như... Không có gì nguy hiểm đâu Thấy được người đầu tiên đã đi Thì không ai lại muốn mình là người đi sau cả Nếu ở phía trước có bảo tàng gì Thì chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi sao Nghĩ như vậy thì mọi người nối tiếp nhau Nhảy lên trước những chiếc lá sen đó Người sau nối tiếp người trước mà rời đi Về phần tiểu vũ Thì hắn không có vội vàng thông qua Mà đứng lại quan sát một chút Ban đầu mọi người còn có thể bảo trí Tốc độ di chuyển rất là nhanh Nhưng mà rất nhanh lại giống như là phân kinh hồng Đầu tiên là chậm lại sau đó dừng hẳn đã có cử động là muốn quay đầu lại. Có ít người không nhịn được thì quay đầu, nhưng mà cũng có ít người kiên định nhưng không quay đầu lại phía sau. Những người quay đầu lại thì vẻ sợ hãi liền hiện lên khuôn mặt của họ, giống như là đang thấy chuyện gì khủng khiếp nhất trong thiên địa vậy. Họ la lớn một tiếng tránh né tránh phải liên tục, sau đó thì liền té xuống nước, xèo xèo xèo. Tiếng sủi bọt vang lên và những người bị té xuống nước, nhanh chóng không còn lại chút xương cốt. Xương cốt đều bị phân hóa không còn một móng nào cả. Thì ra bốn chữ đó không phải là ghi chơi. Tiểu Vũ còn đứng lại ở phía sau nhìn thấy một màn này không khỏi suy tư bốn chữ không cần quay đầu. Cuối cùng trừ hắn ra thì tất cả mọi người đều đã đi lên lá sen và cũng dần dần khuất khỏi tầm mắt của hắn. Thấy mọi người đã đi hết thì hắn cũng chậm rãi tiến đến, hắn cũng muốn xem đến tột cùng là nơi này có chỗ quỷ dị gì. Ngự Phong thoạt được thi triển Hắn lượn như là gió nhẹ nhàng bay lên không trung sau đó đáp xuống mặt lá sen. Một lá sen, hai lá sen, ba lá sen. Tiểu Vũ nhảy lên lá sen càng ngày càng nhanh, càng ngày càng xa bờ. "Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!" Đột nhiên một thanh âm giả ngu ở sau lưng vang lên. Tiểu Vũ khẽ giật mình, đây rõ ràng là giọng nói của gia gia hắn Trần Tiên Hàn. Bất quá hắn biết gia gia của mình sẽ không có khả năng xuất hiện ở nơi này, đây nhất định là Huấn Trận làm ra. Hạo nha, ngươi hiện tại hãy cánh cứng cáp, ngay cả gia gia cũng chẳng để ý. Hạo, Hạo, Hạo, được, được, được. Ta xem như là nuôi không đứa cháu này. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là cháu nội của Trần Thiên Hàn ta nữa. Âm thanh tức giận của Trần Thiên Hàn truyền lại từ phía sau lưng đến. Hắn nghe vậy mỉm cười nhẹ chứ cũng chẳng xoay đầu lại. Rồi sau đó cảnh vật trước mắt của Tiểu Vũ bỗng nhiên biến đổi. Hiện tại hắn đang xuất hiện ở trong biệt viện của Trần gia. Cảnh quang vô cùng quen thuộc. Thật là không ngờ Lý Hạc kia lại bày ra một cái huyễn trận lớn như vậy, trách không được những người kia sợ hãi mà té chết, quỷ dị như vậy. Tiểu Vũ dừng bước, trách không được những người kia sẽ dừng lại. Nguyên lai cái huyễn cảnh này thật là không ngờ lại chân thật như vậy, rõ ràng có thể từ trong trí nhớ của hắn mà mô phỏng ra được. Trong nháy mắt thì cảnh tượng trước mặt Tiểu Vũ thiên biến vạn hóa, từng cảnh tượng 4 năm bị coi như là phế vật trong gia tộc. Từng chi tiết hiện lên trước mặt hắn như là một cuộn phim được quay lại, cuối cùng là ngô gia tử hôn. Huyền cảnh này cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? <cười> Tào Vũ cười nhạt một tiếng, ý chí của hắn trải qua nhiều chuyện tôi luyện đã trở nên vô cùng cứng cỏi. Loại huyền cảnh này có lẽ có thể khiến ý thức của người khác hỗn loạn, cuối cùng không phân rõ đâu được là thật đâu là ảo, sau đó rơi xuống nước mắt chít. Nhưng đối với hắn mà nói, đây quả thực là quá dễ dàng. Tào Vũ đích thần lại Tâm nhìn phía trước liền được phục hồi lại nguyên bản. Hắn nhảy vài cái về phía trước, nhưng mà mới nhảy qua được vài lá sen thì đột nhiên huyễn cảnh lại tái khởi. Lần này hắn ngay thấy phía trước là vô số mạnh thú gít gào như là muốn chấn thiên nhiệt địa. Nếu người không tĩnh tâm chắc chắn sẽ quay đầu lại mà bò chạy. Lúc này hắn bắt đầu giằng co với huyễn cảnh thời gian chừng nửa nén hương. Sau đó huyễn cảnh liền biến mất, hắn lại tiếp tục nhảy về phía trước. Ta không muốn nhìn thử xem cái huyễn cảnh này đến tột cùng là có thể đạt tới trình độ nào đây. Tiêu Vũ đơn giản bất động, đợi huyễn cảnh thứ ba phát sinh. Quả nhiên không lâu sau lại là ảo ảnh mới phát sinh. Lần này là cảnh rất nhiều mỹ nữ hiện ra trước mặt hắn, trên người lồi lõm đủ chỗ, nhìn vào là muốn vô cùng câu dẫn. Vô tình trước mặt hắn chính là Cơ Nguyệt, nàng chỉ mặt nội y bên trong chậm rãi đi đến. Hắn không tự chủ được mà máu mũi liền chảy ra, ánh mắt như lửa thiêu liền nhìn chằm chằm vào ngực của Cơ Nguyệt. Đến với ta đi. Đi với ta đi mà." Cơ Nguyệt mỉm cười, mị hoặc nhìn hắn, giọng cực kỳ ngọt ngào như là muốn câu dẫn hắn vào bên trong. "Hây, <cười> không ngờ ta suy nghĩ lại tốt đến như vậy. Phải chỉ bên ngoài nàng được như vậy thì tốt rồi." Nàng mà biết ta nghĩ ra cái hình ảnh này chắc là lại cho ta một trận nớm mất. Nhanh chóng hắn tỉnh táo lại, lấy tay lau lau máu mũi một chút, nhìn xung quanh nhàn nhạt, nhạt mà nói. "Cơ nhiên đây là tưởng tượng của ta. Ta đây chính là chủ nhân ở nơi này, không làm gì không được." Tiểu Vũ phát hiện đây là một loại biện pháp rèn luyện ý chí cực là tốt, làm cho tinh thần quán càng thêm cứng cỏi. Hắn không ngừng bài trừ huyễn cảnh để tiến tới phía trước, cho đến khi mà không còn huyễn cảnh nào xuất hiện nữa, chỉ hắn đã ở bên bên kia bờ rồi. Thời gian hắn đã trải qua ít nhất 1 ngày, Tiểu Vũ cũng đói bụng không nhẹ, liền ngồi xuống lấy thịt khô ra bắt đầu ăn. Tuy hắn rất lại phía sau lâu như vậy, nhưng hắn không sợ những người kia lấy được bảo bối gì, đối với hắn cần nhất chính là tài nguyên tu luyện. Bảo bối thì hắn đã có một cái độc nhất vô nhị, chẳng lẽ cái tên lý học đó có thể tạo ra một cái tháp có công năng như vậy hay sao? Nên mọi chuyện người lấy được bảo bối, binh khí đan dược, đối phán mà nói cũng chẳng làm nên sự tình gì cả. Không biết phía trước sẽ là cái gì đây, là bảo vật hay là thử thách. <cười> tiểu Vũ lắc đầu không suy nghĩ nữa, mà bắt đầu đứng dậy chậm rãi đi về phía trước. Vượt qua dự kiến của Tiểu Vũ chính là khi hắn xuyên qua một cái thông đạo, thì chứng kiến phía trước chỉ còn lại 6 người. Trong đó Vân Kinh Hồng, Chu Đại Quân, Mạc Phong Trần và Mạc Trọng Khoan đãn biết, còn hai người kia thì không biết. Nếu như cộng thêm hắn nữa là bảy người. Còn những người khác thì không đến đây, nên hẳn đoán phần lớn đã rơi xuống nước hết rồi, chỉ còn lại 6 người này may mắn qua được, hiện đang ở phía trước mà thôi. Nhìn về phía trước là một cánh cửa đá lớn, bên trên đại môn của cánh cửa có ghi bốn chữ: Chiến thắng chính mình. Đây, đây chính là khảo nghiệm thứ ba hay sao? không biết có gì nguy hiểm tiềm ẩn không nữa. Nghĩ đến hai khảo nghiệm lúc trước, tất cả mọi người trong lòng vẫn còn sợ hãi. Từ hai năm người bây giờ chỉ còn lại 6 người bọn họ sống sót, thật là không biết khảo nghiệm này còn gian nan nguy hiểm chư thế nào. Hả? À, cái tên tiểu tử đó vậy mà còn sống, xem ra hắn may mắn thật. Chu đại quân cười nhạt, làm cho mọi người chú ý nhìn về phía Tiểu Vũ, nhưng mà rất nhanh chóng cũng không quan tâm đến nữa. Để ta đi trước. Vân Kinh Hồng lên tiếng, chậm rãi đi lại phía cánh cửa đá. Mọi người cũng không ngờ nàng lại là người đầu tiên xung phong, làm cho những người ở đây đều hổ thẹn vì là nam nhân. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đá đi vào bên trong, chớp mắt liền không thấy Vân Kinh Hồng ở đâu. Chả lẽ phía sau cánh cửa là một không gian khác sao? Hắn thầm suy nghĩ, nhưng mà năm người còn lại cũng dần đi vào bên trong, cũng như trước đều biến mất vô tung. Tiểu Vũ nhanh chóng tiến lại gần nhìn một chút. Tiểu Vũ cân nhắc trước bốn chữ này, Chiến thắng chính mình Chẳng lẽ trong cửa ải này sẽ có một người như mình Đến khiêu chiến với mình hay sao <cười> Có chút ý tứ nhẹ Mỉm cười nhẹ Tiểu vũ cũng tiến vào cánh cửa Hắn thấy phía dưới chân mình có một trận pháp Nó chớp lé lên một cái Đã mang hắn xuất hiện tại một nơi hoàn toàn khác Trước mắt hắn là một thạch thất to lớn Ở chính giữa thạch thất Có một thiết nhân cao tầm khoảng 2 mét Đang đứng bất động tại chỗ Chả trách nào những người khác Khi bước vào trong cửa đá liền bến mất vô tung thì ra là bị truyền tống tới một nơi khác. Tiêu Vũ hoài nghi cái trận pháp phát sáng lúc nãy, hắn nhìn ra cũng có chút quen mắt nhưng mà nhất thời không nhớ ra được, nhưng hắn chắc chắn mọi người cũng như mình đã bị đưa đến một nơi nào đó trong lòng đất rồi. Chập chập, chiếng chieng. Đúng vào lúc này, thiết nhân ở giữa thạch thất đột nhiên di chuyển, âm thanh phát ra giống như là đã thật lâu không có hoạt động nên phát ra rất nhiều tiếng rỉ sét chói tai. Nhãn tinh quán chăm chú nhìn vào thiết nhân, Ở phía bên trái nơi trái tim có một chỗ phát ra ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ. Thiên nhãn thuật nhìn sang liền thấy chỉ có nơi đó là có năng lượng tập trung nhưng lại không mạnh cho lắm. Ẩm um, Ẩm um, Ẩm. Um. Thiên nhân đột nhiên bước về phía trước một bước. Thiên đà lại bước ra bước thứ hai. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ hướng tiểu vũ vọt tới. Rỗi ra hai thiết trưởng cựu đại, nhắm ngay đầu hắn đập xuống. Tiểu vũ nhún chân một cái, vộ phẳng thối lui về phía sau hai mét. tránh khỏi một kích cỡ đại của thiết nhân kia. Âm. Um... Song trưởng của thiết nhân vỗ vào gạch đá, lập tức đem mặt đất oanh ra một cái hố nhỏ sâu chừng khoảng một tấc tay, rộng chừng 1m. Lực lượng này cũng được xem là không mạnh lắm. Khôi lỗ sao? Trong nội tâm của Tiểu Vũ vừa động, nhớ tới trước kia đã từng đọc qua một cái tên. Khôi lỗ, không có sinh mệnh, trong cơ thể có chứa yêu hạch hoặc là một loại năng lượng bất kỳ nào để làm năng lượng vận hành. Thân thể thì là do kim loại cứng rắn chế thành, không có sợ hãi binh khí và cũng không có cảm giác đau đớn, là binh sĩ tốt nhất. Mãn quan sát khí tức tỏa ra từ yêu hạch trên người thiết nhân, lực lượng trong đó đạt đến tụ khí cảnh tầng 1 là cùng. Trải trách cửa này gọi là chiến thắng chính mình. Như vậy là lấy ra một khối lỗ có thực lực tương tự mình để mình đập nhau với nó một trận. Bất quá nơi này cũng có quá thần kỳ, rõ ràng có thể dò so thám được thực lực của đối phương để truyền tống tới một nơi phù hợp. xem ra cũng không thể xem thường được. Nhưng mà chuyện này làm hắn cười không ra được mắt chính là chủ nhân của nơi này, nào tính tới chuyện sẽ có tiên nhân đi vào trong này, mà tiên nhân thì làm gì có chân khí mà dò xét, nên mới kết duyên cho hắn cùng với con khôi lỗ tụ khí tầng 1 yếu đuối này. Xem ra thực lực của ta chỉ chừng tụ khí tầng 1 mà thôi. <cười> Thật là thảm hại mà. Bây giờ võ giả bạo khí cảnh có đến thì hắn cũng có thể hỏi thăm sức khỏe tiên đó được. Võ chi đây chỉ là một con khối lỗ tụ khí cảnh nho nhỏ, mà còn là một cảnh giới đầu tiên nhất khi mà mới vừa bước vào con đường võ giả. Tiểu Vũ cũng không gấp nên muốn chơi đùa một chút, xem thử khối lỗ này có thể làm gì chuyện gì hay ho. Thiết trọng của khối lỗ đánh tới, hắn nhanh chóng nhảy qua nhảy lại để né tránh. Một đánh một né, một hồi thì hắn cũng chán và cũng giúp ra được một điều từ khối lỗ này. Đó là hành động của nó không được nhanh cho lắm, tốc độ cũng chỉ tương đương với khả võ giả tụ khí cảnh tầng 1 mà thôi. Các tia khôi lỗ cấp 1 từ động tác đến di chuyển đều chẳng được nhanh cho lắm, nhưng ta chắc chắn rằng những khôi lỗ cấp cao khác tốc độ sẽ không chậm như thiên hạ đông. Chuyện này hắn đương nhiên là biết, vì khôi lỗ cấp cao hơn sẽ được trang bị nguồn năng lượng mạnh hơn để hoạt động cùng với động tác có thể nói là ngang với cảnh giới của võ giả, chắc chắn là không thể xem thường được. Nếu mà không cẩn thận cũng sẽ bị chúng giết như chơi. Cậu đã biết được thế nào là khôi lỗ rồi, và cũng nên dừng ở đây thôi. Nhưng về sau ta chắc chắn sẽ tạo ra vài con thực lực mạnh một chút, như vậy thì gia tộc sẽ vững như là bàn thạch rồi." Tiêu Vũ thản nhiên nói, nhưng ý tưởng làm ra một con khôi lỗ trong đầu vẫn hiện ra, hắn cũng muốn xem thử mình sẽ làm được một con khôi lỗ mạnh như thế nào. Hắn nhanh chóng bắt quyết, linh lực trong cơ thể không ngừng tuôn ra ngoài lòng bàn tay của hắn, chỉ thấy trên lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái đồ án màu đỏ, nóng rực đang xoay chuyển. Hỏa Minh trưởng Một trưởng đánh ra ngay lập tức tiếp cận với cả một quyền của khôi lỗ kia. Nhưng một quyền của khôi lỗ còn chưa kịp động tới hắn liền bay ngược lại phía sau như là một trái banh. Ầm. Uhm. Khôi lỗ bị một trưởng của hắn đánh văng dính chặt vào vách tường, tứ chi cũng rơi rớt ra trên mặt đất, còn phần thân thì bị hỏa minh trưởng đánh trúng đã hóa thành một vũng nước màu đỏ do nhiệt độ quá cao làm chúng tan chảy. Rắc rắc rắc đùng. Từ vách tường bắt đầu lan ra nhiều vết nứt. Sau đó vách tường cũng sập xuống lộ ra rất nhiều bậc cầu thang có xu hướng đi lên trên Ồ, vậy mà lại có một con đường đi thông lên phía trên Hắn cũng không có ngoạc nhiên Nhưng mà lần này xuất hiện một cầu thang đi lên Thật là không biết trên đó đang là cái gì chở hắn nữa Tiểu vũ không người chui ra khỏi cái lỗ thủng trên vách tường Từng bước tiến lên bậc thang phía trên Nhanh chóng trước mặt hắn là một cái tiểu điện Nhìn từ xa vào đó nó chỉ rộng tầm khoảng 10 mét mà thôi Còn dài bao nhiêu thì hắn chưa biết được Nhưng đập vào mắt hắn chính là bọn người vẫn kinh hồng, cả đám đều lộ ra bộ dáng trật vật, càng có nhiều vết thương chồng chất. Hiển nhiên là bọn họ cũng xông vào cửa ải khó khôi lỗ này, bởi vì là chiến thắng chính mình nên mỗi người đều phải đập vào con khôi lỗ có tu vi ngang với mình. Mà tu vi cùng thực lực, đây là hai khái niệm bất đồng, thật giống như là một tiểu hài tử 5 tuổi có được một lực lượng trăm cân cùng với một người trưởng thành có được lực lượng trăm cân. Cái này phát huy ra sức chiến đấu có thể đánh đồng hay sao? Vậy vậy ở nơi đây có người không còn xuất hiện, có người xuất hiện thì trả một cái giá khá là lớn, nhận lấy một số vết thương trên người. Và cuối cùng chỉ còn lại 4 người xuất hiện trong thạch thất, đó chính là Vân Kinh Hồng, Mạc Phong Trần, Chu Đại Quân và Mạc Trọng Khoan. Không cần nghĩ cũng biết, những người không có tới nơi này khẳng định đều đã chết ở trong tay Khôi Lỗ. Hơn nữa còn có hai người là cao thủ bạo khí cảnh. Có thể thấy được có một số người tu vi tuy đạt cảnh giới, nhưng mà thực lực lại không tương xứng một chút nào. Hai cao thủ vẫn là một người là nhân vật của Sa Đạo, một người khác là Vân Gia Vân Đông Hành. Kể từ đó phương diện Sa Đạo Y Nguyên là một gã cao thủ bạo khí cảnh đỉnh phong, còn bên kia chỉ là bạo khí cảnh trung kỳ, cho nên Chu Đại Quân liền chiếm ưu thế. Hiện tại thấy lực của Vân Gia yếu nhất, nếu thật sự đến trước mặt bảo tàng cuối cùng, bọn họ tất nhiên cũng sẽ bị sa lánh qua một bên, mất đi tất cả quyền phát ngôn. Mặc dù Vân Đông Hành chết đi để lại Vân Kinh Hồng lẻ loi một mình ở đây, Nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, không để vì người thân mất đi mà quá đau lòng. A, lại là tên tiểu tử này, hắn như vậy mà không có chết. Mạc Trọng Khoan thấy Tiểu Vũ đang cất bước đi phía sau liền khinh bỉ nói, trong mắt bọn họ tên thiếu niên này chỉ là một tội nhân mà thôi. <cười> thấy Tiểu Vũ không có trả lời mà chỉ bối tay sau lưng đi lên thì Mạc Phong Trần cũng hừ lạnh một tiếng. Bất quá bọn họ sẽ không làm khó nhau cho đến khi mà gặp được bảo tàng Nếu đến nơi thì hắn không ngại tiệm những người khác chờ chơi thôi. Năm người tiến đến cửa điện phía trên, phía trên cổng tiểu điện có ghi bảy chữ: Đến được đây lấy ta di nguyện. Cuối cùng là cũng đến được bảo tàng rồi. A a a. Chu đại quân cười lớn tiến lên đẩy cửa đi vào bên trong. Mọi người còn lại cũng sợ mình đi sau sẽ bị người khác cướp mất nên lội vội vàng đi theo. Vừa đi vào thì đập vào mắt mọi người là có hai kệ sách đặt ở hai bên. Do lâu ngày nên chúng bị phủ một lớp bụi dày. Vân Kinh Hồng nhanh nhí đến chỗ kệ sách cầm lên một quyển thử xem, liền tay run rẩy. Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng đi lại, biểu hiện cũng y như nàng vậy. Mạc Phong Trần không nhịn được mà thốt lên: "Không ngờ, không ngờ là huyền cấp công pháp. Ha ha ha, lần này ta phát tài rồi." Tiêu Vũ cũng cầm lên một quyển xem thử, nhưng sau đó cũng vứt lại trên kệ. Đối với hắn mà nói thì những thứ này không sử dụng được, mà đem cho hắn thì hắn cũng chẳng thèm. Ha ha ha, giờ chỉ các ngươi gặp được bảo tàng thì cũng có thể hào hào mà ăn nghỉ rồi nhá. Lão tử sẽ tiến từng người các ngươi một xuống kiếu tuyển. À, à, à. Chu đại quân cười lớn, một cái nhìn độc ác nhìn sang mọi người. Hiện tại thấy được nhiều công pháp như vậy, hắn sợ là không đột phá được cảnh giới tiếp theo sao? Hắn sợ không làm được bá chủ một vùng hay sao? Ngươi nghĩ có thể một mình đánh phải 4 người chúng ta hay sao? Mạc Trọng Khoan cười lạnh nhìn sang Chu đại quân. Bây giờ thấy được bảo tàng cũng có thể trở mặt được rồi. Vị Chu đại quân là bạo khí cảnh đỉnh phong, nhưng hắn cũng là bạo khí cảnh trung kỳ, mà còn thêm ba người khác, chẳng lẽ lại sợ không đánh lại hắn sao? Ê, ê, ê, người à, ngươi nhìn lại mình xem đi, bị thương nặng như vậy, sẽ có cơ hội đánh với ta hay sao? Bây giờ các ngươi chỉ là cá nằm trên thớt để mà ta chém giết mà thôi. Chu đại quân cười lớn mỉa mai, một quyền đột nhiên đánh ra đập vào người của Mạc Trọng Khoan. Mạc Trọng Khoan cũng không yếu thế, trấn khí thôi đọc một quyển ngặng kháng lại. Nhưng mà vết thương chưa vội lành cộng với tu vi thua một tiểu cảnh giới, liền bị đánh văng ra xa, đập mạnh đầu vào vách tường, người không ngừng phun ra máu tươi. Mạc Trọng Khoan trợn mắt nhìn Chu Đại Quân, hắn không ngờ đối phương lại ra tay quyết liệt như thế mà không cần suy nghĩ. Thục thục, Mạc Phong Trần nhanh chóng chạy lại đỡ Mạc Trọng Khoan lên, sau đó nhanh chóng lấy trong người ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng của hắn, nhưng Chu Đại Quân nào chớn làm việc đó. một mật lạnh lùng một quyền oanh sát tới. Cẩn thận. Vân Kinh Hồng lớn tiếng quát. Mạc Trọng Khoan thấy vậy liền đẩy Mạc Phong tránh sang một bên, một mình hướng chọn quyền của Chu Đại Quân. Máu tôi không ngừng chảy ra, ánh mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào người Chu Đại Quân, sau đó hơi tắt người vong. Mạc Trọng Khoan chết đi, ở đây không còn ai có khả năng gây nguy hiểm cho hắn, mà ba người kia thực lực rõ ràng còn chưa đạt tới bạo khí cảnh sơ kỳ. Chuyện này làm hắn vô cùng cao hứng. E e e Zati, đến tiếp là các ngươi, bất quá cái con tiện nhân kia, chúng ta sẽ giữ lại." <cười> Chu đại quân cười âm hiểm, ánh mắt dâm dục, không ngừng nhìn chằm chằm vào người của Vân Kinh Hồng. Nghe tên sa đọa kia nói như vậy, nàng biết mình không đánh lại đối phương nên chỉ cần hai người kia chết thì mình cũng sẽ tự vẫn để không làm mất sự trong sạch của mình. <cười> ta có chết cũng là ma không tha cho ngươi." Mạc Phong Trần liền nghiến răng cầm trường kiếm lên xông về phía đối phương. Hắn biết thực lực mình không bằng đối phương, cho dù không đánh lại cũng bị hắn giết, thay vì như vậy, trước khi chết cố gắng làm cho Chu đại quân chật vật một chút. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn. Khi mà một kiếm vừa tới, Chu đại quân nhanh như thiểm điện lách nhẹ sang một bên, khom người đánh vào một trường ngay ngược trái của Mạc Vong Trần, làm hắn đất hơi mà chết. Ê ê ê ê. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Muốn ta giết hay là tự mình làm đây? Chu đại quân cười như là không cười nhìn sang Tiểu Vũ. Từ đầu hắn đã nhìn thấu thực lực đối phương rồi, trong nhóm chỉ có tên tiểu tử này là thực lực kém nhất, chỉ nhờ vào may mắn mà có thể thông qua cửa, làm hắn cũng có phần khinh thị với độ may mắn của cái thằng tiểu tử này. "Thế bây giờ là chỉ còn lại một mình ngươi, muốn ta giết hay tự mình làm đây?" Tiểu Vũ bối tay ra sau lưng, thản nhiên nói lại y nguyên câu mà Chu đại quân vừa nói, "Sợ sao? Hắn lại là một tên sa đọa ngáo đá hay sao?" Chu đại quân nghe vậy nhất thời giận tím mặt, rõ ràng là một con kiến hôi nho nhỏ mà dám nói với mình như vậy, đây chính là sỉ nhục. Nói cũng không nói, Chu đại quân lập tức thôi động chân khí, tạo thành một hỏa quyền đánh tới Tiểu Vũ. Mắt thấy quyền đối phương đang đánh tới mình, hắn nhanh tay bắt quyết, một vòng ánh sáng hình tròn xuất hiện trên tay hắn, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng tăng lên. Hỏa Long ấn! Wow! Chu đại quân liền co rụt hai con mắt lại, Nhưng vì ở trên không nên không kịp tránh né, ăn trọn một ấn trường của tiểu Vũ. Trong không gian chỉ còn lại tiếng hét không cam lòng. Hỏa Long nhanh chóng đánh vào người Chu Đại Quân liền nhanh chóng đốt hắn thành tro tàn. Ngoài ra Hỏa Long còn làm thủng nắp tiểu điện này, làm phía trên nắp bị thủng một lỗ lớn, khói đen bốc lên nghi ngút, phải mất một lát thì đám cháy mới dịu lại. Hắn một lần liền ra sát chiêu mạnh nhất, vì hắn không muốn tốn thời gian, nếu không may để tên này chạy thoát thì về sau khá là phiền toái, nhỏ cỏ thì phải nhổ cho sạch. khóe mắt của Vân Kinh Hồng không khỏi co giật. Tên thiếu niên này rõ ràng che giấu thật là sâu. Với thực lực này ngay từ đầu gặp mặt đã có thể giết bọn họ rồi, vậy mà bọn họ còn bàn tán chuyện bắt hắn làm tù binh nữa chứ. Nghĩ đến nàng không khỏi cười khinh bỉ chính mình vì quá ngu ngốc. Ta Vân Kinh Hồng không biết nói như thế nào. Nàng còn đang lo sợ nếu thiếu niên này khi đã thấy được bảo tàng thì sẽ giết chi người giật khẩu, một mình chiếm lấy cái bảo tàng này. Chuyện này quả thật là quá là bình thường. Có ai thấy một bảo tàng mà không tham lam, muốn một mình độc chiếm cả gia tài như thế này cơ chứ? Mấy quyển sách đó, ngươi thích thì cứ cứ lấy thoải mái, cho dù lấy hết thì ta cũng chẳng quan tâm đâu. Tào Vũ để lại một câu rồi cũng chẳng để nhiều tới Vân Kinh Hồng, từ trong nhẫn chữ Phật lấy ra ba viên hồi khí đan nuốt vào, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, bắt đầu khôi phục lại linh lực của mình. Vân Kinh Hồng nghe hắn nói như vậy nhất thời cũng chẳng có hành động gì, nàng nhìn hắn thật là sâu, không ngừng đánh giá lại đối phương. Nơi này rõ ràng là vô kỹ cùng với công pháp huyền cấp Mà hắn cũng chẳng quan tâm Nhìn một chút thấy tiểu vũ cũng không có định ý gì với mình Mà hắn cũng chẳng quan tâm đến mình Nên nàng liền bắt đầu thu thập hết những quyển sách đó vào trong túi chữ vật <cười> Nhả ra một ngụm chọc khí tiểu vũ đứng dậy Hương ánh mắt đánh giá nơi đây thêm một lần nữa cho rõ Vì lúc nãy không để ý nhiều Nhìn lại thì nơi đây ngoài hai kệ sách Phía sau bên trong tiểu điện còn có một cái bàn đá Trên đó có đặt một cái hộp gỗ dài rộng chừng khoảng hai tấc tay. Phía sau bàn đá là một cánh cửa nhưng mà không biết cánh cửa đó đã thông đi đến đâu. Hắn đi lại gần chiếc bàn đá mở chiếc hộp gỗ đó ra. Bên trong có ba vật phẩm, đó chính là một tấm ngọc bội cùng với lệnh bài khắc ba chữ Lý Tiêu Tông và cuối cùng là ba phong thư. Tiêu Vũ dường như là trước thiên sẽ đem phong thư mở ra, lấy một tờ giấy trong đó ra để xem nội dung. Lão phu là Lý Hạc, là tông chủ đời thứ 5 của Lý Tiêu Tông. cả đời si mê nữ, à không, là võ đệ mới đúng. Nay đại nạn buông xuống, chất kế khạo nhiệm nặng nề. Nếu có thể chứng kiến bức thư này thì lão phu đã đi đầu thai từ lâu rồi. Hay, ta không ngờ là có ngày tông môn của mình lại bị hủy như vậy. Nếu ngươi nhận được y bát của lão phu, ngày sau có thể có thành tựu, hãy điều tra ra hung thủ và trả thù cho lão phu. Sau đó hãy ghi bốn chữ hoàn thành nhiệm vụ lên giấy rồi đốt xuống cho lão phu. Để cho Lã Phu có thể ở dưới kiểu tuyển nghỉ ngơi. Phong thư thứ nhất viết cũng chỉ có mấy câu như vậy. Tiểu Vũ cầm tiếp phong thư thứ hai liên đọc. Nếu như ngươi đã đến được đây thì Lã Phu đương nhiên cũng để lại một ít đồ cho ngươi. Đó chính là một ít nguyên tinh và một thanh huyền minh kiếm cùng với một cái huyết trị. Về phần huyết minh kiếm thì chỉ có người có duyên mới lấy được. Còn huyết trị thì có thể giúp ngươi rèn luyện thân thể. Giúp cũng củng cố và đột phá tu vi. Cảm ơn. Lã vù cũng chỉ còn lại những thứ này mà thôi Lấy hay không thì tuệ Trong phong thư thứ 2 Thì Lý Hạc cũng chỉ nói qua một ít Vật phẩm như là huyền minh kiếm Nguyên tinh cùng với cả huyết trì kia Mà ngay tới nguyên tinh cùng với huyết trì Con mắt của hắn không khỏi sáng lên như ánh sao trời Còn lại phong thư thứ 3 Trong đó chỉ hướng dẫn cách rời đi như thế nào Ngoài ra chẳng còn thứ gì khác Tổng cộng có 3 phong thư như vậy Còn về phần huyền minh kiếm gì đó Thì hắn không quan tâm lắm Trong mắt hắn chỉ không khác gì một thanh sắt phồn, nhưng hắn cũng muốn nhìn qua một chút. Hây. Ai... Đã lúc vị Lý Hạc kia chết, đến hiện tại lại không biết trải qua bao nhiêu năm, còn có ai có thể nhớ rõ chuyện đã xảy ra lúc trước sao? Địch thủ của vị Lý Hạc kia cũng đã hóa thành tro tàn rồi, còn đâu mà trả thù giúp. Biết đâu bọn họ đang ngồi uống trà cùng với đánh cờ ở giấy địa phủ rồi cũng chẳng chừng. Đầu Vũ lắc đầu, thời gian có thể chôn vùi hết thảy. Chỉ sợ Lý Hạc cũng chỉ có thể vĩnh viễn chết không nhắm mắt, nhưng hắn chẳng quan tâm cho lắm, vì hắn chắc chắn không phải là người nhận y bát của Lý Hạc kia. Nếu hắn tốt tính mà đốt thư xuống dưới, Lý Hạc kia cũng không đọc được vì đã sớm chuyển thế đi đầu thai rồi. Hắn bỏ phong thư xuống, nhìn cũng chẳng thèm nhìn vào tấm, lạnh bài cùng vẫy ngực bội một cái. Hắn quay đầu qua thấy nữ nhân kia đã thu dọn sạch sẽ sách sách đặt ở trên kệ rồi. Tiểu Vũ nhìn sang nàng một chút, mỉm cười nói: "Sao?" Hắn có đưa đọc thử mấy bức thư này một chút đi." Hắn đưa ba lá thư cho Vân Kinh Hồng. "Được." Vân Kinh Hồng nhận lấy ba phong thư từ tay hắn, sau đó mở ra xem nội dung bên trong. Một lát sau khi mà đọc xong ba phong thư, nàng nhìn vào hộp gỗ một chút, sau đó hướng mắt nhìn hắn. "Những thứ trong hộp gỗ này ta không có hứng thú." Thấy biểu hiện của Vân Kinh Hồng, hắn cười chừ, phất tay nói sau đó đi lại cánh cửa. Phía sau Vân Kinh Hồng nhìn hắn một chút, sau đó quay đầu nhìn vào hộp gỗ. do dự một chút sau đó cũng thu chúng vào trong túi chữ vật. Thu thập xong thì nàng theo hắn, hiện tại nàng đã xem như hắn là người cầm đầu, hắn sai đâu nàng sẽ đánh đó. Thít. Đẩy nhẹ một cái, tiếng mở cửa vang lên. Thứ rơi vào tầm mắt của hắn đầu tiên là một thanh kiếm màu lam bị ghim vào một tảng đá thật là lớn. Xung quanh có hai chiếc dương, phía sau chừng khoảng 10m là một cái hố nhỏ. Xem thử một chút, ta phải là người có duyên không đây? Mỉm cười nhẹ, Hắn đi lại gần chỗ để Huyền Minh kiếm. Khi đã đến gần liền phát đại hiện, kiếm khí đang phát ra từ thân kiếm rất là mạnh, ít nhất cũng phải tương đương với cao thủ binh khí cảnh. Nơi gần với cả cán kiếm có khắc ba chữ Huyền Minh kiếm. Ồ, đây là Huyền Minh kiếm cấp 3. Không ngờ tông môn này lại có một thanh như vậy. Vận Kinh Hồng ở phía sau nghe tiểu phụ nói như vậy, tất thảy tâm tình trở nên kích động. Huyền Minh không phải là thứ bình binh khí bình thường. nó có thể tăng khả năng chiến đấu cho chủ nhân của mình. Đây tuyệt đối là trọng bảo, không phải gia tộc bình thường có thể có được. Nếu có được nó, nàng chắc chắn sẽ trấn hưng được gia tộc đang suy sụp của mình. Vân Kinh Hồng siết chặt nắm tay, môi mím lại. Nàng đã đặc phong thư nên cũng biết thanh kiếm đó chính là y bát của vị lý học kia. Chỉ biết thanh kiếm đó là trọng bảo nhưng nàng sẽ không vọng động, bị Tham Lam che mờ mắt nên cắn môi nhìn hắn rút thanh kiếm ra. Xẹt xẹt Đây Điểu Vũ vừa chạm vào chôi kiếm thì có một luồng điện đánh vào người hắn làm hắn giật mình. Tia điện kia không mạnh lắm nhưng mà lại làm tê liệt hắn trong một chốc khiến hắn không cầm được thanh kiếm lên, nói gì đến chuyện rút nó ra cơ chứ. Có lẽ ta chẳng phải người có duyên rồi. Điểu Vũ thu tay lại mỉm cười lắc đầu, hắn sẽ không cố chấp để lấy thanh kiếm này đâu, chuyện này là không cần thiết. Hắn quay đầu lại nhìn sang Vân Kinh Hồng nói: "Không có nương thử một chút đi, biết đâu may mắn rút được nó ra thì sao?" Nghe được hắn nói như vậy nàng có chút nghi ngờ Không biết là nếu mình có giúp được huyền minh kiếm lên Hắn có giết mình mà cướp hay không đây Đây chính là bảo bối quan trọng nhất của bảo tàng này mà Ờ ta ta Người Người có giết ta không Nàng lướt mắt nhìn sang hắn Khuôn mặt có chút ê dẻ Người ta nói Sông sâu biển thấm khó giò Nào ai có thể đo được lòng người Sao Giết Giết cái gì Tại sao ta phải giết ngươi Khi mà ngươi không làm gì có hại với thế ta Uống chi chúng ta nước xong chưa từng phạm nước giếng. Tiêu Vũ cười lớn lắc đầu, hắn sẽ không giết người vô tội, người khác không động vào mình mà mình cũng giết, vậy thì còn gì để nói, xúc vật còn không bằng sao. Ngươi, ngươi nói thật chứ? Vân Kinh Hồng cả năm cả lấp nhìn sang hắn, nhưng trong nội tâm thì vẫn có chút lo sợ. Đến trụ đại quân mà còn bị hắn giết một cách dễ dàng, huống chi một võ giả thực lực không cao như nàng. À, yên tâm đi, ta nói là giữ lời. Với lại ta cũng không tham như vậy, nếu lấy được nó là cơ duyên của ngươi chứ chẳng phải ta đâu." Tiêu Vũ trấn an Vân Kinh Hồng, đi lùi ra xa một bên để nàng muốn làm như thế nào thì làm. Chỉ cần thấy Vân Kinh Hồng nhìn chăm chú vào Huyền Minh kiếm, một lúc sau liền dứt khoát đi lại gần chỗ Huyền Minh kiếm được kim vào. Tay nàng khẽ đặt lên chuôi kiếm, nhưng ngạc nhiên là không có dòng điện chạy qua như là lúc hắn chạm vào, chứng tỏ đây là người có duyên. Lúc này thì Vân Kinh Hồng tràn đầy vui mừng, Bây giờ nàng biết mình chính là người có duyên mà vị lý Hắc Kỳ đã nói, lòng không khỏi vui mừng, chân khí thoi động, nàng dùng lực rút mạnh thanh Huyền Minh kiếm ra. Từ khối đá mà Huyền Minh kiếm cắm vào, chỉ thấy có nhiều vết nứt lan ra khắp nơi. Thấy vậy nàng dùng thêm lực để nhanh chóng rút được Huyền Minh kiếm ra. Quả nhiên là người có được câu duyên mới lấy được. Đứng từ xa hắn nhìn Vân Kinh Hồng chạm đến kiếm để rút ra mà không có một chút phản ứng, chứng tỏ nó đã tìm được người có duyên rồi. Zắc zắc zắc zắc zắc ầm phang. Thanh kiếm đột rút ra khỏi tảng đá, tảng đá liền vỡ vụn thành nhiều mảnh, kiếm khí từ Huyền Minh kiếm tự động đánh ra, làm giấy tảng đá hiện lên một vết kiếm thật là sâu. Lấy được Huyền Minh kiếm, nàng không khỏi kinh hỉ, cầm kiếm quan sát tỉ mỉ. Còn phía bên này hắn đã thấy không còn gì để nhìn nữa, nên đi lại phía hai cái rương. Rương không có khóa, mà không biết bên trong này chứa cái gì đây. Có lẽ là nguyên tinh cũng lên. tay mở nhẹ nắp dương xa, bên trong liền có một luồng năng lượng truyền đến, đúng như hắn dự đoán quả nhiên bên trong có chứa đầy nguyên tinh. Nguyên tinh không phải đồ vật do rời đất dung túng tạo thành, mà là do con người tạo nên. Chỉ cần võ giả từ thiên thiên cảnh trở lên, lấy ra chân khí của bản thân rót vào bên trong một loại đá thủy tinh đặc thù, sau đó dùng ý chí võ đạo phong ấn lại là được. Mà nguyên tinh lại có thể dễ dàng bị võ giả khác luyện hóa, hấp thu, gia tăng tốc độ tu luyện, thậm chí còn có thể tìm hiểu ý chí võ đạo trong đó. Phẩm vận phụ trợ thu liện này vô cùng tốt, thậm chí còn vượt qua đại bộ phận đan dược. Không phải ai cũng có thể có là được, chỉ khi là gia tộc hay là tông môn hoặc là triều đình mới có thể có khả năng tiếp cận những vật phẩm này thôi. Cũng vì mặt thuận nợi này mà nó cũng được xem như là kim tệ thông dụng để mua những thứ đắt giá khác trên võ mạch đại lục. Cảnh giới võ giả khác nhau thì luyện chế gia nguyên tinh giá trị đương nhiên là cũng khác nhau. Võ giả tiên thiên cảnh luyện chế gia cấp thấp nhất, thường được gọi là hạ phẩm nguyên tinh. Hoàng cấp thì làm ra được gọi là trung phẩm nguyên tinh, mà tông cấp trở lên được tạo ra được gọi là thượng phẩm nguyên tinh. Trên thị trường lưu thông cơ bản là hạ phẩm nguyên tinh, đẳng cấp như là trung phẩm nguyên tinh trở lên hầu như là rất ít gặp. Có năng lượng dao động. Tiểu Vũ vui mừng tay cầm thử một viên nguyên tinh lên xem xét. Tuy năng lượng được chứa bên trong không được tinh thuần cho lắm, nhưng đối với hắn như vậy là được rồi. Hây, chỉ là hạ phẩm nguyên tinh mà thôi, có cũng đỡ. Miêm khơi nhẹ, Hỏa Nguyên Quyết liền vận chuyển, một luồng linh lực nóng rực từ bàn tay Khách Trương, một cỗ hấp lực nhẹ nhẹ từ tay hắn phát ra, đem năng lượng bên trong nguyên tinh hấp thu luyện hóa dần dần. Chưa đầy 2 phút sau, viên nguyên tinh trên tay hắn nhanh chóng mất đi năng lượng biến thành một mảnh thủy tinh không còn giá trị. Mở tiếp ra một cái dương còn lại, quả nhiên bên trong toàn là nguyên tinh. Mãn dự tính một dương như vậy ít nhất có khoảng tầm 500 nguyên tinh, đây tuyệt đối là một con số không hề nhỏ. Quả là đồ tốt. Tuy năng lượng trở bên trong không nhiều, nhưng mà ta cũng thấy linh lực của ta có tăng trưởng một chút. Mà có đến hai cái dương nguyên tinh như vậy thì cũng xem là tạo độ cho ta tu luyện rồi." Tiểu Vũ nhìn lại Vân Kinh Hồng, bảo tàng này hay người phát hiện ra nên hắn cũng muốn chia sẻ cho nàng một chút, hắn không thể một mình ăn hết được. "Những thứ còn lại thì ngươi cứ lấy đi, ta đã lấy công pháp, vũ khí cùng phẩy huyền minh kiếm rồi, những thứ khác là của ngươi đấy." Như là hiểu được ý của Tiểu Vũ, Vân Kinh Hồng liền mỉm cười nói như vậy. Nhưng mà ánh mắt không khỏi rời khỏi Huyền Minh kiếm trong tay. Đối với nàng tuy nguyên tinh kia tốt nhưng mà vẫn không bằng được Huyền Minh kiếm. À được. Tiểu Vũ không khái khí điện thu lại hai dương nguyên tinh vào trong tháp, sau đó đi chậm chậm lại gần nơi gọi là huyết trì kia. Ngay lúc mà Tiểu Vũ tiến lại gần, phần dưới bụng không ngừng đau quặn lại, một mùi vị hôi tanh nồng nặc cực kỳ khó ngửi từ đáy đập không ngừng trùng trùng nổi lên. Cổ mùi vị hôi tanh này làm cho người ta người chỉ muốn nôn mửa ra thôi. Tiểu Vũ đóng huyệt đạo, Lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. May mà cơn đau bụng dưới cũng không có duy trì lâu. Tiêu Vũ liếc mắt nhìn xuống, tuy là bên trên miệng hố chỉ rộng chừng khoảng 1m, nhưng mà càng xuống phía dưới lại càng rộng ra, trông không khác nào một quả lê. Phía dưới đáy động có một cái ao trông như là cái chảo, toàn bộ bốn vách tường có màu đỏ như là màu máu, bốn vách tường dường như là bị huyết nhuộm ngấm dần qua. Một cỗ khí tức âm lãnh cùng với sát khí tại đáy động không ngừng thổi ra. Nếu là võ giả binh khí cảnh ở đây, chỉ sợ là khó có thể chống đối lại được khí tức âm lãnh này thôi. Mà ở dưới đáy động là một cái huyết trì, một cái huyết trì chứa đựng rất nhiều bọt huyết. Trên mặt huyết trì thì vụ khí lượn lờ. Khi mà Tiểu Vũ đi tới bên cạnh huyết trì thì một cỗ nhiệt khí xông thẳng vào mặt của hắn. Không nghĩ tới huyết trì này cư nhiên có nhiều sát khí như vậy. Đem chén giết đồ để một cái huyết trì như thế này, không biết phải tốn bao nhiêu châu độ đây. lắc đầu một cái, hiện tại hắn năng bị uh, sát khí bám vào người, nếu mà nhảy xuống đây tu luyện chắc chắn sát khí quấn người sẽ tăng lên nữa, nhưng mà huyết trì này có thể làm cho người ta tăng lên thực lực, đây chính là dục hoặc thật là lớn. Nhìn xuống một chút và cuối cùng hắn quyết định nhảy vào bên trong. Cơ hội đôi khi không xảy ra lần thứ hai, nên hắn phải nắm bắt lấy cơ hội. Hai chân nhún nhẹ, người liền rơi vào trong huyết trì rồi đi tới đáy của huyết trì. Nếu như là người khác chỉ sợ trụ lại dưới đáy cổ huyết trì sẽ không được lâu. Nhưng mà hắn có công pháp thủy thuộc tính Chỉ cần bắt quyết vài cái là có thể như cá ở dưới nước Không lo bị ngập Và trong huyết trì hắn thấy nơi này cũng không lớn Chỉ hơn 4 thước vuông thôi Đáy ao chỉ sâu khoảng hơn 10 mét Sau khi mà tiểu vũ đi tới đáy huyết trì Tọa thiền ngồi xuống Vận chuyển hỏa nguyên quyết theo đốt huyết trì Nhất thời trong huyết trì Một cỗ lực lượng cuồng bạo sản sinh Giống như núi lửa mấy năm yên lạc không có động Đột nhiên tỉnh táo bạo phát cực độ Oanh Oanh Tiêu Vũ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mãnh liệt, một cỗ lực lượng cuồng bạo kia tại trong cơ thể không ngừng xông tới bạo hưởng. Đồng thời, sát khí cùng với loại lực lượng cuồng bạo trong huyết trì này thẩm thấu qua da, xâm nhập vào bên trong làm hắn cực kỳ đau nhức, một loại đau nhức làm cho người ta muốn phát điên từ trong nội tâm truyền tới. Lực lượng huyết trì này quả nhiên rất là cuồng bạo, người bình thường rất khó có thể chịu đựng được. Tiêu Vũ thầm nghĩ như vậy, bất quá, mặc cho sát khí cùng với cỗ lực lượng này cuồng bạo như thế nào, Tiểu Vũ vẫn cố duy trì thanh tịnh, một lần rồi lại một lần vận chuyển hỏa nguyên quyết, hút lực lượng cuồng bạo này vào điện hóa. Cỗ lực lượng cuồng bạo này không ngừng bị Tiểu Vũ chuyển hóa. Ở đan điền thì quang mang lóe ra bất định. Nếu như nói đinh lực chứa trong đan điền trước đây tựa như là một dòng suối nhỏ, nhưng hiện tại dùng mắt thường có thể thấy nó đang không ngừng mở rộng. Một thước rưỡi, hai thước, hai thước rưỡi, ba thước, bốn thước. Tu vi cũng tăng dần lên, luyện khí đã đại viên mãn, ngưng thần sơ kỳ. Vân Kinh Hồng không có làm phiền hắn mà đi tìm một chỗ gần với huyết trì ngồi nghỉ ngơi. Nàng nhìn xuống huyết trì lẩm bẩm: "Chẳng biết hắn ở dưới được bao lâu, bất quá ta cũng phải đợi hắn mới rời khỏi được." Nàng sẽ không nghĩ đến chuyện chạy ra khỏi nơi này trước bỏ lại hắn ở nơi này. Dù gì nàng cũng cần một chút thời gian để xem xét những công pháp kia và học cách sử dụng Huyền Minh kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên ở phía bên dưới huyết trì kịch liệt nổi lên sóng gió. Bề mặt huyết trì bọt huyết cấp tốc toát ra. thanh âm đong đong đong âm hưởng liên tục. Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ở phía dưới nhỉ? Vân Kình Hồng kinh nhiên từ mặt đất đứng dậy. Chớp đó, một cỗ sóng nhiệt cực nóng từ trên huyết trì hướng ra bốn phía đánh tán ra. Vân Kình Hồng biến sắc, cấp tốc lùi về phía sau, một mực thối lui tới cạnh ranh giới của cửa gỗ. Vân Kình Hồng biến sắc, cấp tốc lùi về phía sau, một mực thối lui tới cạnh ranh giới của cửa gỗ. Cỗ sóng nhiệt này mới tạm hoãn lại một chút. Nhưng mà chúng vẫn có xu hướng lan tràn ra ngoài. Nàng cũng cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh lẽo như là từ kiểu tuyển truyền lên, sát khí lượn lờ phía bên trên mượn huyết trì đang ngày càng nhiều. Phía dưới của đáy huyết trì, sát khí không ngừng quấn quanh người tiểu vũ ngày càng dày đặc, để nỗi nó hóa thành thực tế. Tác bạc quán theo huyết dịch dựng đứng lên phía trên. Lúc ban đầu sát khí cộng hưởng từ huyết trì và trên người hắn không có bao nhiêu, nhưng qua hồi lâu liện hóa sát khí đột nhiên tăng mạnh. Mã mà khí màu đen từ dưới lòng đất cũng chảy lên, không ngừng chảy vào người hắn. Tâm thần hắn vô cùng đau đớn như có ngàn vạn con kiến lửa đang cắn mình, tâm trí bắt đầu rối loạn, huyễn cảnh cũng bắt đầu sinh ra. Và đây không phải như là huyễn cảnh nơi thường nghiệm của lý học nữa, mà nó kinh khủng hơn gấp trăm lần. Mí mắt đang nhắm của Tiêu Vũ chợt có vài tia sáng màu đỏ bắn ra, tóc bạc dần dần chuyển thành màu đỏ của máu, da cũng bắt đầu bốc cháy lên như là một ngọn lửa màu đỏ, làm cho huyết trì liên tục sôi trào. Trên chán của hắn cũng bắt đầu mọc ra một cặp sừng đầy gai nhọn, dài trường khoảng hai tắt tay, trông chẳng khác nào sừng cổ quỷ dữ. Tiếp đến, móng tay cũng dài ra, đầu ngón tay góa thành màu đen vô cùng sắc nhọn. Kinh mạch trong cơ thể cũng biến thành màu đỏ như là rung nham. Nhìn từ bên ngoài vào cũng có thể thấy được kinh mạch của hắn đã hiện rõ ràng trên trên da đầu. Nhìn những đường kinh mạch kia như đang bốc cháy vậy, nó giống như là những khe rãnh rung nham chảy trong các khe rãnh. Từ bả vai, bắp tay, bắp chân cũng mọc ra những gai nhỏ dài hơn hai tấc tay. Trong miệng, bốn cây răng nanh biến thành màu nâu đen, sau đó cũng dần dần mọc dài ra từng phân từng phân rồi ngừng lại. Xung quanh thân tiểu Vũ, nhiệt độ cũng dần tăng lên, da cũng đổi thành màu nâu đen, hỏa diễm cũng bắt đầu cháy lan khắp người hắn nhưng không có làm hắn bị thương. Sát khí cùng với ma khí trong huyết trì tập trung tại chỗ tiểu Vũ, nó hình thành một luồng lốc xoáy chui rút vào trong người của hắn. Bây giờ nhìn hắn không có cái gì ác ma. Không, ác ma thì cũng chưa chắc bằng được hắn.